các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. YouTube. qua bên youtube cũng có nhiều người hiệu đó, anh zin cả, anh zin cả đó. bé huyền con nhìn cả nguyễn zin, admin của chú luôn. Ờ, admin của chú luôn đẹp trai, cao giáo có tài. bị bd nhưng mà khỏi rồi. ngày xưa, ngày xưa anh zin đánh bd nhưng bây giờ anh khỏi rồi. ừ chào hello, chú thành lập bonsai chính pháp của youtube đây là khởi chạy các bạn có thể, có thể qua bên youtube để xem cho đỡ lác một lần nữa cho phép uh, tuấn xin được mến chào các cô các chú các anh các chị và các bạn đang theo dõi uh, chương trình đọc chuyện ma có thật được uh, phát trực tiếp trên kênh youtube chuyện ma của hà tuấn và fanpage chuyện đêm khuya uh, xin mến chào anh chị em của youtube xin mến chào các admin những cô gái cầm cây lá xanh xin mến chào các anh chị em của facebook uh, ngày hôm nay thì uh, một lần nữa xin phép uh, cặp đôi tác giả uh, Ngô Hạ Chi và Quỷ Nhân cho phép à Tũng được game bình luận của bé Lê Thị Thanh Huyền là đứa cháu bên kia sông của nhà hàng bạn học cấp 3 của bà chị làm bếp chơi thân với mẹ Ảng Hải Bún. Đó, một đứa cháu xa xa như vậy. À, bởi vì cháu nó đang, đang buồn, đang không có người yêu. Thì cháu nó năm nay cũng vừa tròn 18, từ ngày bé mình còn bế còn ấm.